ngữ bước ba hãy thử nghĩ xem bạn đã bao lần tự nhủ như thế này phải chi tôi đừng nói những lời như thế hay nhìn nét mặt tôi biết những lời tôi nói đã xúc phạm đến bạn những lời nói không khéo những lời nói quá đáng mang đến cho ta bao phiền não khi nói dối chúng ta bị lộ tẩy nói xấu bạn ta gây bao phiền phức cho bạn Nói năng thiếu nghĩ suy, ta làm Phật lòng khách hàng hay bè bạn. Nói chuyện phù phiếm, ta mất thời gian và không làm được việc gì. Những thói xấu trong lời nói không phải là điều mới lạ gì. Đức Phật đã coi việc rèn luyện chánh ngữ rất quan trọng đến sự phát triển cá tính và tâm linh. Đến nỗi Ngài đã tạo ra một ngành riêng biệt cho nó trong bát chánh đạo. Con đường đưa đến hạnh phúc Đức Phật dạy rằng Chánh ngữ có bốn đặc tính Chúng là những lời chân thật Chúng khiến người ta phấn khởi Không phải là những lời ác độc hay cay đắng Mà đem lại niềm vui Chúng nhẹ nhàng không thô lỗ hay cọc cằn Chúng khiêm cung không vô ích hay vô nghĩa Đức Phật dạy rằng Người thường nói lời dịu dàng, tử tế sẽ nhanh chóng được tin cậy và tôn trọng. Người như thế sẽ được hưởng một trạng thái tâm bình lặng và thanh tịnh và có thể giao tiếp với người khác một cách thân thiện. Thí dụ, bạn có để ý rằng người ta thường nói với bạn bằng cùng cách mà họ nghe bạn nói không? Nếu ta thường phóng đại hay nói dối, người khác cũng sẽ thấy dễ nói dối lại với chúng ta. Nếu ta có thói quen nói xiên xỏ, người khác cũng thấy dễ nói cọc cằn trở lại. Ngược lại cũng thế, nếu chúng ta thường nói lời chân thật, thì lời nói của ta được người tin hơn. Nếu ta thường kính miệng, người khác cũng khó nói xấu về ta. Nếu lời nói của ta luôn tử tế, dịu dàng, người khác cũng thấy xấu hổ khi dùng lời thô tục hay cọc cằn trước mặt ta. Rõ ràng là lời nói tạo ra một môi trường để chúng ta vung vén cho hạnh phúc hay phá hoại nó. Chúng ta biết như thế vì chính kinh nghiệm bản thân cho ta thấy rằng ta hành động hay suy nghĩ như thế nào là do ảnh hưởng nặng nề của những lời nói ở quanh ta. Một trong những vị tỳ kheo ni đầu tiên của Đức Phật đã có nhận xét bằng thơ văn như sau: Nếu kết thân giới thiện tri thức thì kẻ ngu cũng thành khôn. Trích bài kệ 213 trong Trưởng Lão Ni Kệ Nếu muốn được trở nên khôn ngoan, chúng ta không những phải tìm thiện hữu tri thức, mà còn phải là thiện tri thức đối với người khác. Để làm được như thế, đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực đầy chánh niệm trong việc thực hành chánh ngữ. Một câu chuyện dân gian Phật giáo đã minh họa lời nói có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của chúng ta như thế nào Một vị tu sĩ trong tăng đoàn của Đức Phật có thói quen giữ những bữa ăn thịnh soạn với một nhóm người do tu sĩ đầy ác hạnh Bồ Đề Đạt Đa dẫn dắt Bị cám dỗ trước những món ăn ngon mà những người này cúng dường Vị tu sĩ kia thường dành nhiều thời gian giao du với đám bạn bất thiện này đức phật đã quở trách vị tỳ kheo vì đã chọn những người bạn như thế và cảnh cáo ông về những hậu quả của hành động đó để thuyết phục vị tỳ kheo đó thay đổi thái độ đức phật đã kể cho ông nghe câu chuyện về một sự kiện đã xảy ra trong kiếp trước trong đó vị tỳ kheo đã bị đi lầm lạc bởi những lời bất thiện cọc cằn của những người ở quanh ông đức phật nói trong một tiền kiếp vị tỳ kheo là một con voi to lớn thuộc dưới quyền nhà vua con voi này được biết đến vì dáng vẻ khoan thai dịu dàng của nó rồi một nhóm đào tặc có thói quen tụ tập gần chuồng voi mỗi đêm để bàn thảo về những âm mưu đen tối của họ họ nói với nhau một cách cộc cằn và khuyến khích nhau phạm tội sát nhân cũng như những hành động độc ác khác. Con voi bắt đầu tin rằng những lời thô tục kia cốt ý là để dạy nó rằng nó phải hành động một cách tương tự như thế. Kết quả là con voi dịu hiền trước đây trở thành một con voi dữ giết hại bất cứ ai muốn đến gần nó. Nhà vua là người chủ voi gửi một vị đại thần là vị Phật tương lai đến để xét xem điều gì đã làm hư con voi hiền kia. Vì Đại Thần đã nghe được những lời nói ác độc của bọn cướp và nhận thấy chúng đã ảnh hưởng đến con voi như thế nào. Ông khuyên nhà vua hãy gửi những vị thánh hiền học cao hiểu rộng có tiếng vì những lời nói dịu dàng của họ đến để nói chuyện gần chuồng voi mỗi đêm. Những lời nói thân thiện và tốt đẹp chẳng bao lâu ảnh hưởng đến con voi khiến nó trở về với bản chất hiền lành và nó chẳng bao giờ ác độc nữa. Trích Chuyện 26 trong Chuyện Tiền Thân của Đức Phật Chánh ngữ có thể cải thiện cuộc sống của ta về nhiều phương diện. Giá như ta chẳng bao giờ phải hối hận về bất cứ điều gì ta đã nói. Chúng ta sẽ trút được bao gánh nặng. Hãy phân tích thấu đáo hơn về bốn đặc tính của chánh ngữ. Xét xem chúng có thể giúp ta như thế nào trên con đường đi đến hạnh phúc. Nói sự thật Đặc tính đầu tiên của chánh ngữ là luôn nói sự thật. Đức Phật dạy chúng ta, đừng bao giờ nói dối giàu vì lợi ích của bản thân hay lợi ích của ai đó, hay vì bất cứ sự lợi ích gì. Đức Phật đã tóm tắt những lời hướng dẫn cho việc nói sự thật như sau. Khi ai đó được hỏi làm nhân chứng, Này bạn, hãy nói những gì bạn biết. Khi biết thì nói, tôi biết. Không biết thì nói, tôi không biết. Không thấy thì nói, tôi không thấy. Nếu thấy thì nói, tôi thấy. Không có ý nói sai sự thật vì lợi ích của mình hay của ai đó, hay cho những lợi ích tầm thường trong thế gian. Trích trong bài Kinh 41, Kinh Trung Bộ Cũng có khi chúng ta được hỏi một câu hỏi mà thái độ im lặng cũng hàm ý một sự trả lời gì đó. Nếu sự im lặng của chúng ta sẽ phản ảnh một điều sai sự thật, thì chúng ta phải lên tiếng. Thí dụ, một người cảnh sát điều tra ở một nơi vừa xảy ra án mạng hỏi đám đông đứng quanh là họ có nhìn thấy gì không? Nếu mọi người đều giữ im lặng, vì cảnh sát sẽ kết luận rằng không có ai chứng kiến sự việc xảy ra. Nếu có ai đó trong đám đông là nhân chứng, thì họ đã nói dối bằng cách giữ im lặng Họ có thể cảm thấy rằng mình có đầy đủ lý do để không nói gì như là sợ bị trả thù Nhưng sự im lặng của họ dầu gì cũng là một sự dối trá Chúng ta cũng có thể nói dối bằng ngôn ngữ của thân Đôi khi một cái nhún dai hay nhíu mày có thể bị làm hiểu là tôi không biết Nhưng nếu bạn thật sự biết thì cái nhúng da của bạn là một sự lừa dối. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khi sự thật cần phải được giữ kín, vì nếu nói ra có thể làm hại người khác. Trong những trường hợp như thế, chúng ta phải đợi đến lúc thích hợp để nói lời thích hợp cho người thích hợp. Chính Đức Phật cũng thường giữ yên lặng khi câu trả lời của Ngài có thể làm tổn hại đến ai đó. có lần một người đã tham vấn với đức phật rằng có đời sống sau khi chết không đức phật chỉ ngồi giữ im lặng cho đến khi người kia bỏ cuộc và đi nơi khác sau đó ananda thị giả của ngài thưa hỏi vì sao phật không trả lời đức phật giải thích rằng bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến người kia đau khổ nếu ngài trả lời rằng có một đời sống sau khi chết đức phật biết rằng Người đó sẽ suy luận rằng Có một bản ngã hiện hữu bất diệt Là một tri thức sai lầm đưa đến khổ đau Nhưng nếu Ngài trả lời rằng Không, người kia cũng sẽ phát triển Một sự hiểu lầm khác Khi nghĩ rằng Nếu thế thì tôi sẽ không còn tái sinh nữa Và sẽ đau khổ vô cùng vì điều đó Để tránh làm người đó đau khổ Đức Phật quyết định giữ im lặng Đức Phật đã đặt ra những quy ước Theo đó mà Ngài quyết định là sẽ trả lời hay giữ im lặng. Nếu Ngài biết điều gì đó không đúng, sai sự thật hay không ích lợi, thì Ngài sẽ không nói điều đó. Những lời như thế Đức Phật không nói. Nếu Ngài biết một điều gì đó là đúng, là có thật, là ích lợi, thì Đức Phật biết lúc để sử dụng lời nói. Nếu lời nói của Ngài là đúng, là sự thật, có ích lợi, và đúng thời điểm, thì Đức Phật sẽ nói, giàu rằng những lời của Ngài sẽ bị người khác chống đối hay không đồng ý, hay được người khác tiếp nhận và đồng ý. Trích trong bài Kinh 58 Trung Bộ Kinh Giới lòng bi mẩn sâu xa và chú tâm hoàn toàn đến lợi ích của người, Đức Phật chẳng bao giờ nói để làm vừa lòng người khác. Chúng ta có thể học rất nhiều từ đức hạnh của ngài. Khi tôi định nói những lời không đúng theo quy ước của Đức Phật, tôi tự nhắc nhở rằng nếu mở lời, tôi không được ích lợi gì, mà cũng không ai được gì hay mất gì bởi sự im lặng của tôi. Thí dụ, tôi đang trao đổi với bạn bè, một trong những người đó làm chủ câu chuyện. Tôi cũng có điều để nói và cảm thấy mất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tôi quán tưởng. những điều tôi muốn nói và biết rằng chúng đúng đối với các sự kiện đã qua đúng đối với các dữ liệu đang có và chúng sẽ ích lợi cho người nghe tuy nhiên nếu tôi nói ra ngay lập tức tôi sẽ xúc phạm người đang nói như thế là không đúng thời điểm nên tôi lại tự nhủ rằng tôi sẽ không được lợi ích gì nếu nói không đúng thời điểm mà cũng không có ai được ích lợi hay mất mát gì bởi sự im lặng của tôi Tôi có thể nói những gì cần nói ở lúc khác. Lời nói không phải là vũ khí. Tính chất thứ hai của tránh ngữ là tránh nói thâm độc, tức tà ngữ. Như một câu nói dân gian đã dạy rằng, lưỡi là một vũ khí không có xương bị dính giữa hai hàm răng. Khi chúng ta nói lời cây độc, lưỡi tuôn ra những gươm đao. Những lời đó sẽ khiến người ta mất danh dự, mất uy tín. Dù điều mà chúng ta nói về ai đó đúng sự thật, nhưng nếu mục đích nói là để gây tổn hại cho người đó, thì là thâm độc. Đức Phật định nghĩa tà ngữ là những lời nói sẽ cắt đứt tình bằng hữu giữa hai người. Đây là một thi dụ. Giả dụ trong một chuyến đi, tôi gặp một người quen của bạn tôi đang sống ở xa. Tôi nhớ rằng vài tháng trước đó, Bạn tôi đã kể một câu chuyện chẳng hay ho gì về người này. Tôi có thể không nhớ hoàn toàn câu chuyện, nên đã thêm thắt một ít khi lặp lại câu chuyện. Tôi còn làm cho nó có vẻ như tôi đang giúp người đó biết rằng bạn tôi đã nói sau lưng anh ta. Người nghe đó phản ứng một cách nóng nảy. Khi về, tôi lặp lại những lời nói của người đó với bạn tôi, lại thêm thắt một chút để câu chuyện hấp dẫn hơn. vì việc làm đó gây ra sự bất đồng và đổ vỡ một tình bạn, thì những lời nói như thế là tà ngữ. Đôi khi chúng ta ngụy trang tà ngữ như là sự lo lắng, quan tâm về hành động của người khác, hay chúng ta tiết lộ một bí mật mà ai đó đã tin tưởng, nói cho ta nghe, tin rằng ta làm như thế là vì lợi ích của họ. Thí dụ, nói với một người phụ nữ rằng chồng bà không trung thành, vì bạn không muốn bà ấy là người cuối cùng khám phá ra. Có thể gây ra nhiều đau khổ hơn cho tất cả mọi người liên quan. Khi bạn định nói trong cách đó, hãy tự hỏi xem mục đích của bạn là gì. Nếu là để tỏ ra hơn người khác, để được ai đó mang ơn, cảm kích, thì lời nói của bạn là để thỏa mãn tự ngã và thâm độc hơn là đạo đức. Lời nói ở nơi công cộng, cũng có thể thăm đọc như thế. Những tờ báo lá cải, các chương trình truyền thanh trực tuyến hay các phòng chat tức nói chuyện trên Internet và ngay cả một số những phương tiện truyền thông đáng tin cậy dường như đều kiếm sống bằng cách sử dụng lời nói, ngôn ngữ như là một vũ khí. Thí dụ, những tin tức nóng hổi về những điều mới xảy ra trong tuần là nhắm đến việc làm tăng thêm số lượng độc giả và số tiền quảng cáo. Những lời thâm độc sẽ hạ người này xuống để tân bốc người kia lên. Chúng khiến người nói này có vẻ bản lĩnh, thông minh hay chịu chơi không kể gì đến quyền lợi của người khác. Không phải tất cả các tà ngữ đều thô tục. Đôi khi người ta sử dụng những lời có vẻ dịu dàng, êm ái, nhưng mà ý thì thâm độc. Những lời nói gươm giáo ngụy trang như thế thì còn nguy hiểm hơn là những lời ác độc bộc trực. vì chúng dễ đi sâu vào tâm trí người nghe trong ngôn ngữ hiện đại chúng ta gọi cách nói đó là lời khen đâm sau lưng thí dụ như khi chúng ta nói với ai đó bạn thiệt là khôn ngoan khi sửa lại nhà cũ thay vì dọn đến một khu dân cư sang trọng hơn hay tóc bạn bạc trông đẹp quá vẻ già dặn thật thích hợp với nghề nghiệp của bạn chánh ngữ không chỉ có nghĩa là ta phải quan tâm đến những lời nói giọng nói mà còn đòi hỏi rằng lời nói của ta phản ảnh lòng bi mẫn và sự quan tâm đối với người khác và rằng chúng hỗ trợ chữa lành hơn là gây thương tích và hủy diệt lời nói hòa nhã loại tàn ngữ thứ ba là lời nói cọc cằn thô lỗ xúc phạm bằng lời nói nói cây độc xiên xỏ nói lời kiêu căng chỉ trích nặng lời hay chửi rủa thậm tệ tất cả đều là thí dụ của lời nói cọc cằn thô lỗ lời nói là một công cụ đầy quyền lực có thể được dùng cho việc tốt hay việc xấu đức phật đã so sánh lời nói với một cái búa mỗi người sinh ra đời được sinh ra với cái búa trong miệng kẻ ngu dùng những lời thô tục là tự làm mình và người khác bị thương bằng cái búa đó Trích Trong Kinh Tập câu 657 Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ đến cái búa như một dụng cụ để chặt củi đốt. Nhưng trong thời Đức Phật, cái búa là một dụng cụ sắc bén và hiểm nguy. Nó được dùng để xẻ các thân gỗ dài, để chạm khắc, đục gỗ rất chính xác. Nó có thể đốn hạ cây cao, và nó là một vũ khí nguy hiểm. Một phương tiện ghê gớm có thể làm thương tật hay sát hại người. Có thể so sánh tương tự với chiếc máy vi tính ở thời hiện đại. Máy vi tính có thể dùng để làm nhiều việc hữu ích, để trao đổi xuyên lục địa, tạo ra âm nhạc, hay phóng quả tiễn lên hành tinh Marx. Nhưng chúng cũng được sử dụng cho mục đích phá hoại. Người ta dùng vi tính để bắn tên lửa và điều khiển các loại vũ khí khác trong chiến tranh. Giống như khi phải chọn lựa sử dụng khả năng của chiếc búa, hay máy vi tính như thế nào, chúng ta cũng phải chọn lựa sẽ sử dụng lời nói như thế nào. Ta có dùng lời nói để cảnh tỉnh, an ủi, khuyến khích người khác không? Hay là ta sẽ dùng lời nói để hạ gục họ và làm thương tổn bản thân trong quá trình đó? Nói lời xiên xỏ đồn đại ác ý, nói dối hay những câu nói đùa thô tục, vô tâm, không chỉ xúc phạm người khác, mà cũng khiến cho bản thân ta giống như những kẻ ngu không thể sử dụng cái búa trong miệng mà không tự làm chảy máu bản thân. Chúng ta cũng là kẻ khờ nếu nghĩ rằng lời nói cọc cằn thô lỗ có thể làm được việc gì một cách tích cực. Dầu ta có thể cảm thấy rất hài lòng khi hạ được người nào, cho họ biết tay ta. Nhưng đó không phải là một chiến thắng tốt đẹp gì. Như Đức Phật đã dạy, Kẻ ngu nghĩ rằng mình đã thắng với những lời nói cộc cằn thô lỗ nhưng biết làm thế nào để tự kiềm chế chỉ việc đó đã là chiến thắng. Dùng lời thô lỗ, xúc phạm để khiến người khác phải im lặng là việc dễ dàng. Một người đối đầu khôn ngoan thường sẽ rút lui khỏi một sự chạm trán như thế và phản ứng lại bằng sự im lặng lạnh lùng. Ta có thể tự khen mình và nghĩ Tôi đã thực sự dạy cho hắn một bài học. Hắn ta im ngay khi nghe nói. Nhưng sự chiến thắng bên ngoài đó của ta rất nông cạn. Người đối đầu với ta có thể đã thề chẳng bao giờ giao tiếp với ta nữa. Hay thề sẽ bí mật trả thù ta một lúc nào đó trong tương lai. Ác tâm và những khổ thọ mà ta tạo cho người sẽ dội trở lại và ta sẽ hứng chịu hậu quả lúc không ngờ nhất. không khó tìm ra các thí dụ khác về những hình ảnh tiêu cực của lời nói thô lỗ. Thí dụ, bạn có một đồng nghiệp rất giỏi, rất thông minh về kỹ thuật, nhưng cách ăn nói của anh ta có nhiều vấn đề. Anh ta gây hiềm khích với các bạn đồng nghiệp vì những lời thô lỗ, cọc cằn, cao ngạo, cay độc và miệt thị. Vì thế, dầu công việc anh ta làm rất tốt, không ai có thể chịu đựng nổi anh. Kết quả là anh không có đường tiến thân. Một thí dụ khác đáng buồn hơn là ảnh hưởng tiêu cực của lời nói thô lỗ, cộc cằn đối với trẻ em. Chúng ta ai chẳng từng nghe các bậc cha mẹ nói với con cái mình Mày thiệt là nhục. Mày không thể làm gì đúng. Mày sẽ không làm nên tích sự gì. Có thể chúng ta cũng nhớ đã từng bị nói như thế khi còn nhỏ. Sự xúc phạm bằng lời nói có thể để lại những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn đứa trẻ. Dĩ nhiên, đôi khi cha mẹ cũng phải dùng lời lẽ cứng rắn với con cái để chúng không làm những chuyện nguy hiểm, như là chơi với diêm quẹt hay chạy chơi ngoài đường. Nhưng những lời nói cứng rắn đó phát xuất từ tình thương, lòng lo lắng, chứ không phải bằng chủ ý muốn hạ nhục hay ham dọa. nghe chính thú vật cũng bị ảnh hưởng bởi những lời cọc cằn. Cháu trai tôi có một con chó Alaska tên là Taurus. Taurus rất tò mò về những con thú nó thấy trên tivi Nó còn định cắn chúng nữa. Vì quá bự nên khi Taurus bị cuốn hút bởi cái gì nó thấy trên màn hình là nó đứng che khuất tầm nhìn của người ngồi sau nó. Bữa nọ, một người la lên bảo Taurus tránh qua một bên. Lời nói của người đó rất bực dọc, nghiêm khắc. Taurus phản ứng lại bằng cách bỏ đi xuống tầng hầm dưới nhà. Nó ở đó suốt tuần không chịu ra, ngay cả để ăn. Thỉnh thoảng nó chạy ra ngoài để giải quyết các vấn đề khác, rồi chạy ngay xuống đó. Cuối cùng gia đình phải năn nỉ nó, dùng những lời nhẹ nhàng êm ái, thì Tarus mới trở lên với họ. Những lời nhẹ nhàng của gia đình cháu tôi đã giúp họ tìm lại được sự thân thiện của con chó mà họ yêu quý. Lời tử tế như Đức Phật đã dạy luôn thích hợp và được hoan nghênh. Hãy nói lời tử tế, những lời làm người ta vui vẻ đón nhận, những lời không ác ý với ai. Hãy luôn nói lời từ ái với người khác. Trích Trong Kinh Tập Câu số 452 Do Thượng Tọa S. Damika Dịch Nói với ai đó Tôi thực sự cảm kích những việc bạn làm. Bạn đã giải quyết vấn đề đó thật tốt đẹp hay thật vui được gặp anh. Những lời nói đó sẽ làm ấm lòng người nói cũng như người nghe. Lời nói dịu dàng là mật ngọt trên môi. Bày tỏ sự thắng phục hay biết ơn sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn. Chính chúng ta tạo ra và giữ được tình bằng hữu. Vì ai cũng muốn liên hệ với người mà lời nói nhẹ nhàng Dịu dàng khiến người nghe cảm thấy thư thái, dễ chịu. Lời nhẹ nhàng, dịu dàng giúp trẻ em trưởng thành với cảm giác tự tin về giá trị bản thân. Những lời nói như thế cũng giúp ta dễ học hỏi và tri ân giáo lý của Đức Phật. Nếu ta nói lời tử tế, khôn ngoan, thì hạnh phúc mà ta có thể ban trải cho người chung quanh trở nên vô hạn. Nhưng hãy cẩn trọng, lời dịu dàng tử tế phải thành thật và phát xuất từ mục đích cao thượng. Nói lời nhẹ nhàng êm ái trong khi suy nghĩ hay làm điều ngược lại là giả dối, không phải là một đức hạnh. Tất cả chúng ta đều biết, có những vị lãnh đạo tôn giáo dùng lời ngọt bùi để truyền bá sự sợ hãi và kêu dụ người ta gửi tiền đến cho tổ chức của họ. Tôi còn nhớ có một người tích lan đã đi khắp xứ tuyên truyền chống lại sự độc hại của rượu nhờ vào tài ăn nói đó người này đã được nổi tiếng có quyền lực và được nhiều người biết đến lôi kéo được nhiều đám đông tin theo ông ta hô hào chiến dịch để đóng cửa các quán bar quỷ bỏ các quán rượu và cấm bán rượu vào một ngày hè nóng nực trong lúc đang diễn thuyết một cách hùng hồn người kia cởi áo vest ra một cách vội vã Một cái rượu nhỏ từ trong túi áo của ông rớt ra và rơi xuống sàn sân khấu. Thế là chấm dứt chương trình kêu gọi cấm uống rượu và cũng chấm dứt luôn sự nghiệp chính trị của ông. Mặc dù những gì người đó nói về sự độc hại của rượu là đúng, nhưng một khi người nghe thấy được sự giả dối của ông thì họ không còn muốn nghe ông nữa.